Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cả bị nước bốc hơi Lúc Thiếu Gia muốn hôn cô, cô liền lùi lại Xoay người viện cớ đi lấy khăn tắm lau thuê thân thể cho Thiếu Gia Nhưng mà cô làm sao có thể chạy thoát được chứ Kích tỉnh đi qua Bạch An Kỳ vẫn còn giận dỗi Bày ra gương mặt mất hứng Để cho Hà Lộ giúp anh mặc quần áo Chỉ cần anh muốn chơi xấu Thì sẽ bắt Hà Lộ Làm giúp mình Bây giờ là thời gian nên lên giường nghỉ ngơi nhưng mà đại thiếu gia anh như bây giờ lại giờ thói xấu ngồi lì ở trên ghế salon, vẻ mặt nghiêm túc nhàn chán truyền kênh truyền hình liên tục. thật ra thì anh không muốn giận cô đâu, anh chỉ sợ tối ngày hôm nay cô lại không chịu bồi anh ngủ, mà anh biết chỉ cần anh tức giận, Hà Lộ sẽ làm theo ý anh. suy nghĩ một chút mới thấy anh thật đúng là đáng thương. chưa bao giờ dụ dỗ Hà Lộ thành công cả, đều là cô dụ dỗ anh. có lúc vì muốn nắm chặt Hà Lộ, anh lại giờ chiêu trò cũ rích ra rùng. Anh cũng muốn hỏi hết với cô gái của mình mà. Chẳng qua, khách quan mà nói. Trừ vai trò chủ tớ, EQ của Hà Lộ cao hơn anh nhiều. Chỉ sợ cho dù anh tuyệt vọng cả đời, cũng không đạt được thành ước nguyện. Tiếu ra à? Quả nhiên Hà Lộ chủ động làm lành nói. Về phòng có được không? Mí mắn của anh sắp khép lại rồi. Chỉ là phát cáo không chịu trở về phòng mà thôi. Bạch An Kỳ buồn buồn xoay người nhìn cô. Bóng lưng vừa cố chấp lại vừa đau thương. Vì vậy, Hạ lộ vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Thôi được rồi giống như lúc này, thiếu ra còn có tử huyệt, cô cũng không cần do dự nữa dứt quát luôn đi. Hạ lộ ngồi xuống bên cạnh Bạch An Kỳ, anh không có tránh ra. Anh dĩ nhiên là không tránh ra rồi, nếu không sao anh chỉ ngồi một nửa ghế salon bên cạnh chỗ trống một khoảng cách như vậy là để trưng bày hay sao? Hạ lộ vân tay, ở trên người của Bạch An Kỳ sờ soạn hai cái, anh vẫn không né tránh. Hạ lộ tiếp tục nhẹ nhàng sờ sau lưng và lên cổ anh Khiến cảm nhận được Từng bắp thịt dưới lòng bàn tay Đang dần dần buông lòng Đã nói thiếu gia rất thích cô sờ mà Đơn giản giống như là sùng vật nhỏ ngoan ngoãn Trong chốc lát Đại thiếu gia hay giận dỗi, Lên đem đùi của mỹ nhân làm gối đầu Thiếu gia à Trở về phòng đi ngủ có được hay không Cô nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai vào cổ của thiếu gia Giờ ngủ thật lạ lớn Tớn thì mới ngủ ngon được Đêm thật lạ tối Tối ngủ mới quen nha. Anh rất là lạnh. Em giúp anh bật lò rửa nha. Còn mẹ nói chứ, anh muốn ngủ với cô, cô nhất vậy đem anh ném ra khỏi địa cầu, giết sạch không tha như vậy hay sao? Anh cảm thấy thật là trông giống cảm thấy thật là tịch mịch cảm thấy thật là lạnh. Hà lộ liền bật cười trầm mặt thật lâu, rồi sau đó mới thờ dài nói. Em ngồi chung với thiếu gia, có được không? Bạch An Kỳ lập tức ngồi dậy. Được rồi, chúng ta trở về phòng đi. Anh lập tức lôi kéo cô lên lầu. Lại một lần nữa, Hà Lộ không thể không rời thẳng trái tim nằm vùng ở trong vùng cảnh giới của mình lùi về phía sau. Cho dù mỗi lần rời về phía sau một chút, đều làm cho cô càng xích lại cần vách đá. Cô chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm công cụ ấm dường của mình. Đêm nay, bọn họ khó có dịp đốt chân bông mà nói chuyện phiếm. Bạch An Kỳ đang phân chấn, anh nằm nghiêng đối mặt với Hà Lộ. Tiểu ra ngủ ngon, cô nói, Bạch An Kỳ không có đáp lại.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 Cô không thể bỏ mặt thiếu gia vì tức giận mà tổn hại thân thể. Này qua cũng phải nói lại, đôi lúc Hà Lộ cũng làm nên bụ là vô cùng sợ thiếu gia đe dọa Như vậy thiếu gia mới cảm thấy mình có một chút mặt mũi. Bạch An Kỳ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net